Đây xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo phương này, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị kỳ 2 2011. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ nhóm họp hội nghị kỳ 2 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2011. Kể từ năm 2008 Hội Giám mục Việt Nam đã quyết định nhóm hợp mỗi năm hai lần thay vì một lần, được gọi là kỳ 1 và kỳ 2. Hội nghị kỳ 1 thường diễn ra trong tuần bát nhật phục sinh và hội nghị kỳ 2 vào tháng 10 hàng năm. Trong hội nghị lần này, được biết, Hội đồng Giám mục sẽ quan tâm đặc biệt đến việc... triển khai thư chung hậu đại hội dân chúa năm 2010 thành kế hoạch mục vụ cụ thể tại mỗi giáo phận ngoài kế hoạch chung của giáo phận Việt Nam thể hiện hình ảnh giáo hội hiệp thông và tham gia góp ý cho bản đề cương tân phúc âm hóa của Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2012. đặc biệt đức tổng giám mục leo kijuli đại diện không thường trú của tòa thánh đang viếng thăm mục vụ giáo hội việt nam cũng tham dự phiên họp khai mạc hội nghị đức tổng giám mục kijuli thăm viếng giáo tỉnh sài gòn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 của hội đồng giáo mục Việt Nam và chiều thứ hai 3 tháng 10 năm 2011 trong ngày thứ ba và thứ tư 4 đến 5 tháng 10 ngài sẽ đi thăm các tu viện Đa Minh Ba Chuông Mến Thánh Giá chợ Quán Phalo Thành Trat Sài Gòn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Mến Thánh Giá Gò Vấp dòng tên Thủ Đức và Đức bà Truyền Giáo thứ năm 6 tháng 10 ngài sẽ đi thăm các giáo xứ chợ Đuối Chợ Quán và Francisco Xavier chợ lớn Đức Tổng giám mục kia Jolie sẽ trở về Singapore vào ngày 15 tháng 10 năm 2011. Những lượng cảnh sát Vatican mừng lễ, tống lãnh thiên thần, sự dũng cảm, của lực lượng cảnh sát của đức giáo hoàng đã được công nhận hôm 29 tháng 9 vừa qua tại một buổi lễ đặc biệt ở Roma. trong buổi lễ có nghi thức bàn giao một lá cờ được các binh sĩ của đức giáo hoàng những người đã thiệt mạng đang khi bảo vệ và chỉ cần sử dụng. sĩ quan domenico Gianni, tổng chỉ huy đội, Hiếu binh, đội hiến binh, giải thích với Gianni. Chúng tôi đang cử hành ngày lễ của quân đoàn hiến binh, một sự kiện diễn ra hàng năm để tưởng nhớ các thánh quan thầy của chúng tôi, tổng lãnh thiên thần Mike Raphael, Raphael và Gabriel. Hôm nay, chúng tôi mừng lễ thánh kính Michael Hàng năm và ngày này, chúng tôi lại gặp sự trung thành của mình với Đức Giáo Hoàng và với giáo hội, với việc phục vụ mà chúng tôi thi hành mỗi ngày đối với Đức Giáo Hoàng và quốc gia thành phố Vatican. Quân đoàn huyến binh có nhiệm vụ bảo vệ Vatican cùng với đội binh vệ sĩ. Buổi lễ tưởng niệm công việc của họ được tổ chức tại quảng trường ở phía trước thủ phủ thống đốc quốc gia thành phố Vatican. Một buổi lễ đầy màu sắc. bao gồm khoảng 70 hiến binh diễn hành do ban quân phục, do ban quân nhạc của họ dẫn đầu. Dân chúng cũng được thưởng thức một màn trình diễn. Các thiết bị của đội hiến binh bao gồm xe mô tô, mô tô Ducati, xe cứu hỏa, xe cứu thương và một đơn vị chống khủng bố, cùng với những người được ngụy trang trên những chiếc xe di chuyển trên mọi địa hình. Các quan chức hiện diện bao gồm Đức Hồng, Tà Sí Quốc vụ khanh của quốc gia Vatican, cùng với một số chính sách. nhân sự và quân sự từ chính phủ Italy, các bạn hiến binh thân mến cũng như các vệ sĩ Thụy Sĩ trong môi trường riêng của họ, các bạn có mục tiêu đầu tiên trong công việc phục vụ chính đáng của các bạn và bảo vệ vị đại diện Chúa Kitô, một nhiệm vụ đầy khó khăn ở cả phẩm cách và lòng dũng cảm, không chỉ ở tòa thánh giáo hội Công giáo mà còn cho cả thế giới nhân loại. Đức Hồng y Giovanni Lajo chủ tịch Tổng thống đốc sắp mãn nhiệm của quốc gia thành phố Vatican căn dặn các hiến binh trong số các trong số các vị khách, con Stola Ruspoli 84 tuổi, một quý tộc người Ý, ông trao cho đội hiến binh một lá cờ của đức giáo hoàng do dòng tộc Stola Ruspoli sở hữu từ cuối thế kỷ 19. Lá cờ đã được đội quân của đức giáo hoàng mang ra và đã thiệt mạng trong lúc cố gắng ngăn chặn quân đội ý thôn tính Roma. Và ngày 1870 Thực vậy Trên giải vẫy màu vàng và trắng Còn có dấu tích hàng loạt những đạn Tôi mang lá cờ này đến ngày hôm nay Bởi vì trong 20 năm qua Họ đã xin tôi cho lá cờ Stovza Bushpoli nói với CNA Nhưng tôi đã chờ đợi Việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio 11 Vì Giáo Hoàng vĩ đại Là nạn nhân của ngày 20 tháng 9 Và họ đã bàn bạc trong một thời gian dài Vì những lý do chính trị Tôi tưởng rất đến việc phong chân phước và Đức Giáo Hoàng Nhưng tôi đã chờ đợi việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 Vị Giáo Hoàng vĩ đại là nạn nhân của ngày 20 tháng 9 năm 1870 Và họ đã bàn bạc trong một thời gian rất dài vì những lý do chính trị Tôi tưởng tượng đến việc phong chân phước cho là Đức Giáo Hoàng Pius thứ đề nhị Và sau đó khi ngài được phong chân phước tôi sẽ cố gắng Tôi sẽ rất vui mừng bàn giao lá cờ Hôm 28 tháng 9, tại một buổi triều yết riêng, nhà quý tộc người Ý này đã trao tượng trưng lá cờ cho Đức Lã Hoàng Benedicto XVI. Ông nói muốn trao lại lá cờ này vì tôi không còn trẻ và tôi mong muốn lá cờ đó nằm trong tay các giáo hoàng. Lá cờ hiện nay cha Nguyễn Văn Lý hôm 28 tháng 9 tại một buổi triều yết riêng nhà quý tộc người Ý đã trao tượng trưng lá cờ cho Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16. Ông nói muốn trao lại lá cờ này vì tôi không còn trẻ và tôi mong muốn lá cờ đó nằm trong tay Đức Giáo hoàng. Lá cờ hiện nay được đưa vào trưng bày tại bảo tàng lịch sử của cung điện này.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 Chân Chúa đi qua, trở bao hay trông chờ. Ôi, tình yêu Chúa muôn vàn Chúa trên chúa phần điểm chúa bao yêu báo tin tức công giáo phần này như ý xin được kết thúc tại đây